Rõ ràng trung cực chúc phúc của con gái ta đã phụng hiến trước mà. Khắc lạc đặc tư đồng giảng cũng mặt đỏ tới mang tai cãi nhau với ái đức hoa. Nguyên lai sinh mạng nữ thần An, Ria là con gái lão già kia. Helen chẳng phải cũng vậy sao? Nói cách khác. Khắc lạc đặc tư là cha của hai người đàn bà của mình. Phong lưu quá. Thấy hai đại thần hoàng cãi nhau. Ma thần rất phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng nhiếp hồn. Làm cho hai lão đầu đang tranh nhau nói phải ngậm miệng lại. Ma thần quả thật quá mạnh. Cấp bậc thực lực của lão tuyệt đối là cấp 18. Mặc dù không mạnh hơn mình bao nhiêu. Nhưng cao thủ so chiêu chênh lịch một chút đã có thể quyết định đến kết cục cuộc chiến. Đối với ma thần. Chỉ có một chữ, khó. Nếu là hai chữ thì, rất khó. Còn ba chữ, mẹ nó khó. Ma thần nghiêm túc nói, đoạn vân... Ta mặc kệ hôm nay ngươi tới đây làm gì, nhưng thần thủy ở đầm này đối với ta, đối với ma giới, thậm chí đối với bốn giới mà nói rất trọng yếu. Nếu nước trong đầm này bị phá hủy, số lượng sinh vật ma hóa kinh khủng trong biển chết sẽ không đi vòng quanh thiên ma thần đàm nữa. Đến lúc đó, chúng mà người được bất kỳ khí tức nào của vật còn sống là lập tức bu vào. Không có thần lực từ cái đầm này hấp dẫn, Những sinh vật ma hóa số lượng kinh khủng và thực lực cũng kinh khủng sẽ lao vào ma giới Sau khi giết sạch những sinh linh ma giới Chúng sẽ tìm những vật còn sống khác Với sự giết chóc không ngừng Thực lực của đám sinh vật ma hóa này sẽ không ngừng tăng theo Ta khẳng định ngươi sẽ gặp phải một thiên ma cường đại hơn ta rất nhiều Tới lúc đó Nó chấn động tứ phương Bốn giới đều bị hủy diệt Ngươi sợ ta hủy nước trong thần đàm này à Đoạn vân cười khẽ hỏi, rồi nhìn nhìn 30 tên ma thần vệ đang vây kín mình, cũng tội cho đám ma thần vệ, quả là khổ cực. Họ ngày ngày đêm đêm phải bảo vệ cho thần thủy ở đây, ma thần dùng ánh mắt ra hiệu cho 30 tên ma thần vệ bay trở lại đứng sau lưng mình. Ma thần hiểu rất rõ, thủ hạ phía sau đoạn vân, toàn bộ đều không đơn giản, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450 khinh Tùng Cảo Định Ma Thần Nếu ta có thể chỉ cho ngươi một phương pháp khắc chế ma tính trong cơ thể, ngươi có nguyện ý làm thủ hạ cho ta không? Sau khi suy tư một lúc, đoạn vân hỏi khẽ, khắc chế ma tính trong cơ thể, ánh mắt ma thần lóe ra vẻ nghi hoặc, để ta nói rõ với ngươi. Ta có thể thanh trừ toàn bộ ma tính trong cơ thể ngươi, ngươi cũng không cần phải ngồi ở địa phương này nữa. Trong khi nói những lời này, Đoạn Vân tỏ ra rất dễ dãi. Căn bệnh của ma thần không phải là tẩu hòa nhập ma trong truyền thuyết sao? Tại sao lại tẩu hòa nhập ma? Đơn giản chỉ vì sự mất cân bằng giữa năng lượng chính tà trong cơ thể. Chỉ cần Đoạn Vân hóa tán một phần nhỏ năng lượng ma hóa trong cơ thể hắn, ma thần chẳng phải sẽ biến thành bình thường sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ma thần tự hồ không tín nhiệm Đoạn Vân. Ta hỏi trước ngươi một vấn đề nhé, ngươi có nghĩ tới việc chiếm lĩnh bốn giới không? Ta mặc dù là ma thần, nhưng ta không giống những người có dạ tâm ở đây, ở ma giới ta cũng không yêu thương gì. Cái ta hướng tới là chiến đấu, ta kính trọng đối thủ chân chính. Con ngươi màu đỏ trong mắt ma thần lóe lên vẻ chân thành, qua ánh mắt của hắn, đoạn vân biết ma thần không nói dối. Nhưng đoạn vân cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hai ông bố vợ trên danh nghĩa của mình. Hai lão đầu này cũng khẽ gật đầu xem ra. Ma thần đúng là bởi vì đúng quá say mê sức mạnh nên mới đưa đến một loại tẩu hỏa nhập ma hay còn gọi là đoạn nhập ma đạo như thế này. Đoạn vân khẽ gật đầu nghiêm túc nói, được. Ta quyết định không đối địch với ngươi. Ta cũng không buộc ngươi làm thủ hạ cho ta. Chỉ cần ngươi không ngại việc đoạn vân ta thống trị bốn giới. Ta có thể nghĩ đến việc làm bằng hữu với ngươi, là một thầy thuốc. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ma tính trên người ngươi sở dĩ nặng như vậy là bởi vì ngươi có một loại bệnh, một loại bệnh mà người tu luyện e ngại nhất, đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Phi Hiệp, ngươi không phải thường xuyên hỏi ta tẩu hỏa nhập ma là gì sao? Bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, tình huống như ma thần bây giờ có tên gọi là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nói ngươi thực sự có thể làm cho ta thoát ly khỏi phải liên tục tắm rửa thiên ma thần thủy sao? Ma thần có chút động tâm, mặc dù đoạn vân nói những điều rất khó tin, nhưng nếu thật sự mình có thể thoát ly khỏi thiên ma thần thủy, điều đó tuyệt đối là một việc tốt phi thường. Đoạn vân khẽ gật đầu nếu ngươi muốn tranh đoạt quyền thống trị bốn giới với ta, ta tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả tiêu diệt ngươi, nhưng đã có hai nhạc phụ của ta thừa nhận ngươi cũng không thích quyền lực. Ta không muốn đối địch với ngươi, ma thần bệ hạ, không thể tin hắn. Sáu người bọn ma o câu chính là chết trong tay hắn, chúng ta phải báo thù cho họ. Một tên ma thần vệ đội trưởng đứng ra khuyên bảo ma thần, nghe thế tên gia hỏa này nói thế. Đoạn vân cười lạnh một tiếng nói, ma thần, ta cũng xin ngươi nghĩ kỹ, nếu ngươi và ta đại chiến, đối với ngươi, tuyệt đối không có nửa điểm gì hay ho. Bây giờ ta đã là siêu thần vương không gian hệ, còn ngươi hẳn hiểu rất rõ ý nghĩa của nó là gì chứ? Siêu thần vương không gian hệ, nếu thật sự là vậy, cho dù là ngươi đánh không lại ta, ta cũng không có khả năng tổn thương ngươi nửa phần. Trong khi ma thần nói những lời này, tựa hồ có chút bất lực, đừng nói là siêu thần vương không gian hệ, chỉ cần là một không gian chủ thần. Dựa vào năng lực không gian cường đại cũng có thể chạy trốn ngay trước mắt mình. Chiến đấu với một siêu thần vương không gian hệ. Mình chỉ là cái đích sống cho đối phương đánh đấm. Chiến đấu với đối thủ như vậy phải xem ra mình dày tới đâu. Sáu thân thể và linh hồn của ma thần vệ đều được ta giữ lại. Ta có thể làm cho họ sống lại. Nhưng sau khi làm ma thần vệ sống lại. Thực lực chúng có thể sẽ kém đi một chút. Muốn khôi phục thực lực. Vậy phải xem bọn chúng tu luyện như thế nào. Dưới sự khẩn cầu của Diệp Cô Thành, Đoạn Vân có giữ lại một phần thân thể và linh hồn của sáu ma thần vệ. Chỉ cần hắn bồi dưỡng thân thể và linh hồn này một phen, sáu đại ma thần vệ cũng có thể sống lại. Vừa nói xong hai chữ này, Đoạn Vân lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó một khắc, trước mặt ma thần bỗng phát hiện thân ảnh Đoạn Vân cách đó hai thước. Ma thần lập tức phản kích lại dị biến do đoạn vân gây ra. Nhưng hắn bỗng ý thức được mình đánh vào một tàn ảnh. Ngay sau đó hắn cảm giác sau lưng mình bị người ta điểm điểm vào hai cái. Một luồng năng lượng cường đại lúc này phá thể chui vào. Chẳng mấy chốc hắn hoảng sợ phát hiện ra cả người mình đều không thể nhúc nhích. Để đảm bảo an toàn. Đoạn vân một lần nữa vận khí điểm huyệt. Phong bế rất nhiều đại huyệt trên người ma thần. Cuối cùng tên nam nhân hèn hạ tới trước mặt ma thần lau mồ hôi chán Nguy hiểm thật Cuối cùng cũng bắt được tên gia hỏa này Thật không dễ dàng gì Thuấn di cộng thêm khinh công rồi toàn lực điểm huyệt một kích Nếu không phải trước hết dùng ngôn ngữ khoa trương làm tên gia hỏa này mất tập trung Làm hán phân thần Muốn một kích mà chúng ngay thì chắc không thể làm được Cấp bậc của ma thần đã vượt xa cấp 17 Còn mình mới chỉ là cấp 17 đỉnh ra ai Nếu không nhờ vào chân khí cường hãn của mình, mà loại chân khí cường hãn này đủ để áp chế năng lượng ma hóa trong cơ thể ma thần, cú điểm huyệt này cũng không có khả năng thành công được. Đối với cao thủ cấp bậc này, điểm huyệt có thể thành công hay không thì mấu chốt là phải chế trụ được năng lượng đối phương. Thông qua phong bế một vài huyệt đạo và kinh mạch máu chốt, làm cho năng lượng đối phương bị ngăn chặn, nhìn ma thần đã bị chế phục. Tất cả đám thủ hạ đoạn vân, Tất cả đám ma thần vệ ở đây, còn có hai ông bố vợ của Đoạn Vân, toàn bộ đều đều khiếp sợ. Một ma thần cường đại chỉ trong một chiêu đã bị Đoạn Vân chế phục. Ngươi nói đây là chuyện gì? Ngạo nghệ đứng trước mặt ma thần. Đoạn Vân lạnh lùng nói, ma thần, hiện giờ ngươi hẳn đã biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Ta chỉ cần tiện tay điểm vài cái trên người ngươi là ta có thể chế phục được ngươi. Có lẽ ngươi sẽ nói phương thức chiến đấu của ta quá mức hèn hạ, nhưng dù sao chính xác là ngươi bây giờ đã thua, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Một siêu thần vương không gian hệ nếu muốn điểm vài cái trên người ngươi thì quả là không gì dễ dàng hơn. Ngươi sử dụng chiêu thức gì thế, ma thần mặc dù cả người không thể nhúc nhích, năng lượng cũng không thể điều động nửa phần, nhưng hắn vẫn có năng lực nói chuyện. Ở cấp bậc này tinh thần lực cường đại cũng đủ để hắn trao đổi với bất luận kẻ nào. Điểm huyệt, đây là một loại võ học cổ Trung Hoa của ta. Đoạn vân lạnh lùng nói, con rể giỏi lắm. Ngươi mau giải khai phong ấn cho ta. Chúng ta bị tên ma thần này cấm cố đã nhiều năm rồi. Thấy đoạn vân đã chế phục được ma thần. Ái đức hoa lúc này rất hưng phấn chạy tới trước mặt đoạn vân. Đoạn vân tạm thời không để ý tới ông nhạc phụ trên danh nghĩa này. hắn tiếp tục nói với ma thần, ta muốn biết ngươi cảm thấy thế nào về đề nghị vừa rồi của ta. Sau khi cải tạo hoàn cảnh ma giới một phen, ta tuyệt đối sẽ hạ thủ giết những sinh vật ma hóa ở biển chết này. Sau khi tiêu diệt những sinh vật ma hóa này, ta sẽ tự tay tịnh hóa biển chết. Tịnh hóa biển chết. Ma thần và hai đại thần hoàng đều khiếp sợ vô cùng. Đoạn vân cười khẽ gật đầu, vừa rồi ta âm thầm quan sát thiên ma thần thủy. Ta phát hiện ra thành phần của thiên ma thần thủy chủ yếu là sinh mạng tri tuyền và ma pháp thủy. Đương nhiên, còn có một vài thành phần ẩn chứa linh khí cường đại. Nói nhiều sợ các ngươi không tin. Thần thủy như vậy thì ta có thể chế tạo ra được. Nhưng ta phải có đủ tài liệu. Ta có tính toán sơ qua. Cho dù tích góp vật liệu ở cả bốn giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo làm ra nửa cái hồ này thôi. Nghe đoạn vân nói thế. Ái đức hoa a lên một tiếng hưng phấn. Đây là con rể của ta. Con rể của ta đúng là bất phàm. Thần thủy như vậy mà cũng có thể chế tạo ra được. Khắc lạc nặc tư thì ra vẻ lo lắng khuyên bảo đoạn vân. Đoạn vân. Ngươi không thể giết ma thần được. Ngươi căn bản không biết biển chết có bao nhiêu sinh vật ma hóa. Ngươi không thể có thực lực đối phó với tất cả những sinh vật ma hóa này đâu. Ngươi có thể không biết. Sinh vật ma hóa mặc dù trí tuệ thấp. Nhưng bọn chúng lại không sợ chiến đấu, khi không có chủng tộc ngoại lai. Bọn chúng nuốt chừng lẫn nhau, nhưng khi có khí tức sinh mạng đến gần, chúng lập tức sẽ bu lại công kích. Cho dù là lúc đó chúng đang chiến đấu với một sinh vật ma hóa khác, chúng cũng sẽ lập tức bỏ chiến đấu quay sang phát khởi công kích ngươi ngay. Đoạn vân khẽ cười một tiếng nói, ta cũng không có ý định muốn giết ma thần, nhưng khắc lạc nạc tư. Vừa rồi ngươi nói một điều mà ta thấy không đúng. Ta biết rất rõ số lượng sinh vật ma hóa ở biển chết. Trong biển chết đám ma hóa cấp bậc thấp nhất là cấp bậc chân thần. Số lượng trên ngàn vạn, ba bốn ngàn cấp bậc thần vương, còn có một trăm siêu thần vương. Ngươi đã biết sinh vật ma hóa thực lực kinh khủng. Vì sao ngươi còn nói có thể tiêu diệt hết tất cả sinh vật ma hóa ở biển chết? Khắc Lạc nặc Tư vẫn không hiểu hỏi lại. Sinh vật ma hóa kinh khủng như thế Cho dù là ma thần cũng e ngại ba phần Nếu không vì ma thần nhập ma đạo Khí tức trên người cơ bản rất gần với bọn sinh vật ma hóa Thì ma thần cũng đã bị đám ra hỏa kinh khủng này bao vây rồi Bởi vì thủ hạ vũ lực của ta cũng không thể hề thấp hơn những sinh vật ma hóa này bao nhiêu Nghe đoạn vân nói Hai đại thần hoàng lúc này bị chấn động đến mức phải nuốt khan Nam nhân này quả là là một thứ biến thái Vũ lực cường đại như vậy Một người có thể có vũ lực như vậy không? Ma thần một mực vảnh tai nghe Đoạn Vân nói Sau khi suy tư một lát Mở miệng Đoạn Vân Ta đại chiến nhiều năm Chưa bao giờ bại dưới tay bất cứ kẻ nào Vừa rồi mặc dù ngươi tập kích ta Nhưng một không gian hệ siêu thần vương mà tập kích Thì không thể sử dụng từ hèn hạ mà nói được Ngươi đánh bại ta Ta có thể tùy cho ngươi xử trí, mau giết ta đi, thiên ma trong cơ thể ta muốn phá thể trôi ra rồi, mau giết ta đi, đột nhiên ma thần rên lên. Mặt hắn bắt đầu biến hình, thân thể hắn bành trướng nhanh chóng, năng lượng ma hóa cuồng bạo nhanh chóng giải khai những huyệt đạo bị đoạn vân phong ấn, chẳng mấy chốc. Đôi mắt màu đỏ của ma thần biến thành màu đen, một luồng hắc quang hiện lên rồi biến mất. Ma thần lúc này biến thành một đại quái vật thân cao sáu mươi thước Trong khi ma thần biến thân Đoạn vân nhanh chóng dùng không gian ma pháp Chuyển hai nhạc phụ trên danh nghĩa của mình qua chỗ bọn tiểu phi hiệp đang đứng Chuyển được phát miễn phí tại web Chuyển audio mới com Chương 451 Dưỡng binh thiên nhật đại quái vật thân cao sáu mươi thước Cả người đen thui Thân hình là hình người nhưng hình thể quá lớn Cái đầu góc cạnh trông hơi dẹt và nhọn cao ba bốn thước Huyệt thái dương nổi lên hai mấu nhọn hoắt Sau lưng hắn Dọc theo xương sống có một loạt những cái rùi xương kinh khủng đâm ra Hai vai hắn dày đặc những lưỡi dao nhọn chĩa ra tới cả thước Hai cùi trò tên da hỏa có hai thanh đao Sắc bén dị thường Năng lượng hắc sắc lóe lên trên lưỡi đao Hai tay tên da hỏa mọc ra những móng tay rất dài Móng tay còn kinh khủng hơn cương đao dài tới hơn hai thước Những ngón tay quỷ dị dài ngoàng Phối hợp với những móng tay thật dài Không có kẻ nào dám hoài nghi về lực sát thương của tên gia hỏa này Cơ bắp cuồng bạo của hắn tràn ngập năng lượng hắc sắc Mỗi khi hắn cử động Những luồng điện hắc sắc trên người hắn lại chớp động Nhất là từ cái sừng trên đỉnh đầu hắn Những luồng điện hắc sắc cuồng bạo quỷ dị không ngừng lóe lên Tên ra hỏa kinh khủng cả người tản ra năng lượng hắc sắc. Hắn quay về phía 30 tên ma thần vệ phía sau gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, 30 tên ma thần vệ cũng phát sinh biến hình, chẳng mấy chốc. 30 tên ma thần vệ đều biến thành đại quái vật cao 340 thước. Hình thể rất giống con quái vật ma thần. Nhìn tất cả những gì đang diễn ra, đoạn vân không khỏi nhíu mày. Thông qua thần thức. Đoạn vân hiểu rất rõ đại quái vật trước mắt đã không còn là ma thần nữa. Còn ba mươi tên tiểu quái vật cũng không còn là ma thần vệ. Khắc khắc. La mạc tư đặc ghê tởm lại dám nhốt thiên ma vĩ đại trên vạn năm. Bốn ma rốt cục trọng kiến mặt trời rồi. Khắc khắc. Đại quái vật có hình thể thật lớn. nhấc tay một cái là trực tiếp làm rung chuyển cả thần điện trên bầu trời thiên ma thần đàm. Trên quảng trường thần điện trong không chung. Tên đại ma đầu và ba mươi tiểu ma đầu. Tử hồ rất hưng phấn. Thiên ma trọng hiện rồi. Ái Đức Hoa lo lắng nói. Chuyện gì thế này? Đoạn Vân vẫn không hiểu tại sao ma thần vệ lại đột nhiên biến thành thiên ma kinh khủng như thế. Khắc Lạc Đặc Tư nghiêm túc nói. Đoạn Vân khẳng định là việc ngươi phong ấn ma thần đã gây ra chuyện. Thiên ma chính là ma tính trong cơ thể ma thần. Ma thần quả thật là một đại thần thượng cổ xuất hiện sớm hơn cả hai chúng ta Nhưng vì hắn quá chấp nhất về sức mạnh Trong khi tu luyện bị ma khí xâm nhập Khi mới bắt đầu Ma tính chính xác là có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều Cũng làm cho la mạc tư đặc trở thành cao thủ ma thần đứng đầu bốn giới Nhưng sau đó Thiên ma dần dần hình thành Ma tính giấu trong cơ thể ma thần cũng ngày càng cường đại Ma thần bắt đầu trở nên cuồng bạo Hắn không ngừng tìm người đánh nhau Hơn nữa hạ thủ rất nặng Ai cùng hắn tỉ thí không trọng thương cũng bị hắn giết chết Để đảm bảo an bình cho bốn giới Các vị thần hợp lực ra tay vây công ma thần Địa điểm trận chiến đấu đó thì ngươi cũng đã đoán được Địa điểm chiến đấu chính là chỗ này Nhưng cuối cùng Các vị thần xuất chiến đều đã chết trận Nhưng thiên ma trong cơ thể ma thần La Mạc Tư đặc nguyên khí bị trọng thương Ma thần la mạc tư đặc thừa cơ phong ấn thiên ma vĩnh cửu trong cơ thể mình. Đoạn vân bây giờ mới hiểu được, điểm huyệt là thông qua chân khí phong bế huyệt đạo, làm cho năng lượng trong cơ thể ma thần không thể sử dụng được. Chân khí mình là một loại lực lượng rất chính đạo, loại lực lượng này là tử địch của năng lượng ma hóa. Sau khi chân khí mình tiến vào trong cơ thể ma thần, chân khí rất nhanh đã phát hiện ra năng lượng ma hóa mênh mông trong cơ thể ma thần. sau đó chân khí cứ theo quan niệm chính thống gia truyền là tà bất thắng chính, trực tiếp phát khởi công kích năng lượng ma hóa trong cơ thể ma thần. một kích này trực tiếp phát sinh rối loạn phong ấn của ma thần, còn thiên ma cũng dựa vào cơ hội này phá thể chui ra. ma thần la mạc tư đặc đâu? đoạn vân cao mày hỏi. hẳn là vẫn ở trong cơ thể thiên ma. bây giờ thiên ma ngược lại phong ấn la mạc tư đặc rồi. Nhưng chỉ cần thiên ma chui vào biển chết Dựa vào ma tính cường đại Thiên ma chẳng mấy chốc sẽ giết chết ma thần Cũng kế thừa năng lượng cường đại trong cơ thể ma thần Khắc lạc nặc tư trả lời đoạn vân Bây giờ phải làm sao? Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân Ánh mắt đoạn vân xoay loạn Nhìn vào hai nhạc phụ của mình Hai người hợp lực hẳn là có thể đánh bại thiên ma chứ Khắc lạc nặc tư cười lạnh Chúng ta hà Cấp bậc thiên ma còn cao hơn chúng ta nửa cấp. Cho dù mười người chúng ta cũng không chắc có thể đánh bại thiên ma. Toàn thân thực lực chúng ta đều bị ma thần giam cầm rồi. Ái Đức Hoa đứng một bên khẽ gật đầu vẻ vô tội. Các ngươi có biết chúng ta nên làm gì không? Hai đại thần hoàng đều là cao thủ cấp 18. Dựa theo thuyết pháp của họ, nếu họ là cấp 18 sơ giai, Tên thiên ma trước mắt chắc phải là cấp 18 trung giai. 30 tiểu thiên ma Toàn bộ đều là cấp 17 hậu giai Đây đều là do mình gây họa rồi Thiếu gia Sinh vật ma hóa ở biển chết tử hồ đang lao tới nơi này Diệp cô thành cao mày nói với đoạn vân Chúng ta đi mau Ngươi là siêu thần vương không gian Ngươi trực tiếp đưa chúng ta đi Ái đức hoa khẩn cấp dậm chân Nhưng hắn đã quên hắn bây giờ vẫn còn ở trong không trung Vừa dậm chân một cái Thiếu chút nữa hắn bị rơi tòm xuống dưới. Đoạn vân cua tay rất nhanh chụp được hai tay nhạc phụ. Năng lượng cường đại dũng mãnh tràn vào trong cơ thể họ. Phong ấn ma thần này cũng quá phức tạp. Muốn bỏ phong ấn này, nhất thời cũng không làm được. Lúc này muốn tìm được hai người giúp đỡ sao mà khó thế. Phong ấn quá phức tạp. Ta tạm thời không giải ra. Nhưng chạy thì ta khẳng định sẽ không chạy. Tai họa này do ta gây ra. Hậu quả gì ta cũng phải gánh chịu. Đoạn vân lúc này tuyệt đối muốn tử chiến với tên thiên ma kia. Đời này chưa bao giờ mạo hiểm như vậy. Mấy lần đại chiến đều trong tình huống nắm chắc mới đánh. Xem ra lần này phải đưa đầu mạo hiểm rồi. Khạc khạc, nhân loại nhỏ bé kia. Vừa rồi nếu không có ngươi, ta cũng không ra được. Để báo đáp ngươi, ta quyết định cho ngươi cũng trở thành một tên ma. Một đại ma dưới một mình ta. Trên mọi tên ma khác. Thanh âm thiên ma rất hùng hậu. Hắn nhìn về phía đoạn vân với ánh mắt như nhìn những con kiến. Ma cái đầu mẹ ngươi ấy. Ta đã thả ngươi ra. Vậy ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đoạn vân cũng bốc lửa trên đầu. Ngươi nói như vậy là ý gì? Mình tới đối phó ma thần La Mạc Tư Đặc. Bây giờ thì sướng nhé. Lại lòi ra tên thiên ma siêu biến thái. Khặc khặc. Ta rất hâm mộ khí phách của ngươi, nhưng từ từ đợi chút, ngươi sẽ thành một tên ma thôi. Đến lúc đó ma động tứ phương, thiên ma ta tương lai sẽ là người cường đại nhất bốn giới. Khạc khạc, thiên ma lớn tiếng gầm ngừ. Từ tiếng gầm ư của thiên ma, vô số sinh vật ma hóa ở biển chết đã tụ tập chung quanh thân thể thiên ma. Nhìn thiên ma đứng cách 500 thước, đoạn vân tỉnh táo hẳn lên, hắn vung tay lên. Một nhóm lực lượng quân chủ lực lập tức xuất hiện phía sau 120 thú nhân gia tộc 20 ma thú gia tộc bảy đại cuồng chiến sĩ 50 thần long tám đại nô lệ trừ đại băng sơn 34 nô lệ Các ngươi chia làm 6 đội Bảo vệ cho 6 cái đảo rùa đen này Sinh vật ma hóa nào đến gần Giết không tha 200 vũ lực này phân ra khắp nơi tướng sĩ tám sư đoàn nhanh sói đâu nhìn tám trận hình nghiêm mật trong không trung đoạn vân lớn tiếng hỏi tám vạn chủ thần phối hợp với tám vạn tòa kỵ đồng thanh hô lên dung trời khí thế cường đại nghiêng trời lật đất bốn phía đầy những sinh vật ma hóa lúc này cũng rung lên dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời lần này các ngươi phải đối mặt với sinh vật ma hóa cấp mười bốn có số lượng trăm vạn hai mươi vạn sinh vật ma hóa cấp mười lăm Địch nhân rất cường đại Cũng rất hung tàn Nhưng bọn chúng chỉ là giá thù Chúng không phải là quân đội Trung Hoa Chi Sư biết cách phối hợp Biết cách hợp thể cường đại Nói cho ta biết Đối mặt với cường địch Các ngươi có tự tin không Trung Hoa Chi Sư Hoành hành thiên hạ 16 vạn vũ lực đồng thanh hô to Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ cho hòn đảo này Đừng cho bất kỳ sinh vật ma hóa nào tiến vào đảo Ngươi phụ trách chỉ huy, tướng sĩ tám sư đoàn, các dũng sĩ của ta, nói cho ta biết, đau của các ngươi hôm nay đã chuẩn bị uống máu địch nhân chưa? Giết giết giết, những tiếng hô đồng thanh chỉnh tề, quân hồn lẫm liệt, khí thế như động đất, quả là kinh thiên động địa. Đại quân Trung Hoa ở đại lục ma giới cũng đang hướng về đây, đây là tám đội quân cường đại nhất Trung Hoa. Những tướng sĩ ở đây tất cả sẽ trở thành những tấm gương cho tướng sĩ Trung Hoa chúng ta Hành động Đoạn vân vung tay lên Tám sư đoàn lúc này phân tán khắp nơi Trên mặt mỗi tướng sĩ đều rất hưng phấn Một cự mãng thần long và một trăm huynh đệ phi long nghe lệnh Một cự mãng thần long Hai trăm người lập thành một đội Mỗi đội là một đơn vị tác chiến độc lập Còn một trăm phi long huynh đệ thành một đơn vị tác chiến độc lập Các ngươi phụ trách phòng ngự sáu phương vị trong không trung khi thích hợp có thể tiến hành tiến công. Xuất phát, vừa ra lệnh, một ngàn cự mãng thần long cấp bậc chủ thần đỉnh ra ai, và một trăm phi long vừa mới bước vào cảnh giới thần vương chia làm sáu tổ, hướng ra sáu hướng bay đi. Sau khi đã phân phối tất cả, đoạn vân một lần nữa để tám nô lệ cấp 17 trung giai xuất hiện phía sau lưng mình. Chiêu này của đoạn vân không chỉ làm cho hai đại thần hoàng cảm thấy khó tin Cũng làm cho tên thiên ma cảm thấy giật mình Không ngờ nam nhân trước mắt này lại còn mang theo vũ lực cường đại như vậy Mặc dù thiên ma cũng không rõ lắm về gia vị của thủ hạ đoạn vân Nhưng từ khí thế của họ Hắn dám nói đây là quân đội tuyệt đối cường đại nhất mà mình gặp qua Tám vạn quân đội vừa rồi của ngươi Có phải là đều là chân thần cả Ái đức hoa tim vẫn còn đập thình thịch. Tám vạn chân thần quả là kinh khủng. Hắn cho rằng để xây dựng được một đội quân như vậy cần một thời gian rất lâu. Chân thần. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để thủ hạ ta đi chịu chết sao? Đoạn vân cười khẽ một tiếng. Vẻ mặt hào tình chỉ vào thiên ma. Hôm nay ta đã có thể thả ngươi ra. Ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Vậy phải xem ngươi có bổn sự đó hay không? Khặc khặc. đám thủ hạ của ngươi đều sẽ trở thành năng lượng cho biển chết. Khập khập. Đối mặt với chiến ý của Đoạn Vân Ma Thần cười lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio mới.com. Chương 452. Chiến Đoạn Vân nhìn về phía sau. Năm Đại Ma Sủng, 10 Thần Long, tám Đại Nô lệ, Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư và Ni Khả. Tất cả thủ hạ mặt mày nghiêm trọng. Họ hiểu rõ hôm nay đối thủ là ai. năm ma sủng, 10 thần long, 8 nô lệ, Âu Đặc Tư và Ni Khả. Toàn bộ đã là vũ lực cấp 17 trung giai. Họ phải đối mặt với đám tiểu thiên ma cấp 17 hậu giai. Đương nhiên, họ cũng không quá lo lắng. Chiến đấu với cường giả là cái mà họ vẫn hướng tới. Bây giờ họ đang nghĩ làm sao giải quyết cuộc chiến thật nhanh. Sau đó còn trợ giúp đoạn vân đánh bại thiên ma, diệp cô thành. Ngươi và họ đi cùng nhau nghênh chiến 30 tiểu thiên ma, tuyệt đối không được sơ ý. Đoạn vân nghiêm túc ra lệnh cho đám thủ hạ, thiếu gia cho ta cùng với ngươi đối phó với thiên ma đi. Diệp Cô Thành đứng sau lưng đoạn vân, muốn cùng đoạn vân xuất chiến với thiên ma, không được. Cấp bậc ngươi không đủ, đoạn vân nói, cái duy nhất ngươi có thể làm là chỉ huy đám phì tử mau chóng giết chết đám tiểu thiên ma này cho ta. Số lượng thiên ma nhiều hơn các ngươi, hơn nữa giai vị của chúng cũng cao hơn các ngươi. Các ngươi sẽ gặp phải một trận ác chiến hung hiểm, trong khi tác chiến phải luôn luôn tỉnh táo. Diệp cô thành bất lực đi tới trước mặt đám phì tử. Hai ông già chúng ta không giúp được ngươi rồi. Khắc lạc nặc tư có chút áy náy nói. Đoạn vân cười cười. Hắn chỉ lên thiên ma đang đứng trên quảng trường thần điện giữa không trung. Nói vẻ rất hùng tráng, một tên thiên ma nho nhỏ mà thôi Đoạn vân ta đã vô ý thả hắn ra Ta cũng có năng lực tiêu diệt hắn Trong thiên hạ, không có việc gì mà Trung Hoa tộc nhân ta không làm được Hôm nay ta muốn ngươi chết tại đây Ngươi quả nhiên rất cuồng vọng. Thiên ma cười to, nhưng chẳng mấy chốc Nụ cười dự tợn của hắn trở nên cứng lại Những luồng năng lượng bộc phát bốn phía Thiên Ma đảo làm hắn không thể không một lần nữa xem lại thực lực của nam nhân trước mắt. 120 thú nhân, 20 ma thú gia tộc, bảy đại cuồng chiến sĩ, 50 thần long, 34 nô lệ. Đám quân chủ lực của Đoạn Vân chia nhau ra đóng ở sáu đảo vệ tinh. 120 thú nhân và đám toa kỵ cự long tiền sử đã có cấp bậc thần vương chia làm hai đội, đóng ở hai đảo gần nhau. còn hai mươi ma thú gia tộc bảy đại cuồng chiến sĩ cử long tiền sử làm tòa kỷ cho bảy đại cuồng chiến sĩ làm một đội thủ tại tiểu đảo thứ ba năm mươi thần long một tổ đóng ở đảo thứ tư ba mươi bốn nô lệ vì đều là vũ lực cấp 17, do đó họ chia làm hai đóng ở hai đảo còn lại có vài vũ lực sinh vật ma hóa đã đến đảo trước nhưng sau vài cái quét ngang quyền khống chế đảo đã được đám quân chủ lực gia tộc đoạt lại. Lực lượng quân chủ lực này gặp phải sinh vật ma hóa cấp 16 hoặc thấp hơn là trực tiếp vung tay miễu sát. Nếu ngẫu nhiên gặp phải một hai tên cấp 17, họ sẽ phân ra một bộ phận lực lượng hợp lực rào sát từng con một. Những sinh vật ma hóa mặc dù rất nhiều, nhưng chúng không biết cách phối hợp. Đám thủ hà của Đoạn Vân cũng không cảm thấy áp lực quá lớn, dựa vào thực lực tuyệt đối của quân chủ lực gia tộc. Đám sinh vật ma hóa chẳng mấy chốc đã biến thành thi thể, bởi vì họ mang theo rất nhiều trang bị không gian. Chỉ cần giết chết sinh vật ma hóa là họ nhét cả vào trong không gian trang bị. Đoạn vân cũng từng có chỉ thị, không cho phép để thân thể những sinh vật ma hóa một lần nữa trở về biển chết. Tám sư đoàn của đoạn vân, đóng ở chính giữa sáu hòn đảo, Hy La còn đặc ý để lại hai sư đoàn làm lực lượng dự bị. Sáu sư đoàn lúc này là tập hợp đội hình hoàn chỉnh, thấy hàng ngàn vạn sinh vật ma hóa đến gần. Sáu sư đoàn phụ trách phòng thủ lấy một lữ làm đơn vị, hướng ra sáu hướng phát ra một hợp thể công kích mãnh liệt dị thường. Sáu hướng đều có năng lượng của ba ngàn chủ thần hợp lực, năng lượng hợp thể cường đại trực tiếp đánh nát vụn sinh vật ma hóa trong vòng mấy ngàn thước. Nanh sói hợp thể, cuồng long hợp thể, phi long hợp thể, cuồng ngưu hợp thể. Lang kỵ hợp thể, vì tử hợp thể, sáu hợp thể công kích mãnh liệt. Từng cơn sóng dồn lên, những luồng hợp thể năng lượng tràn ngập uy áp cường đại, ẩn chứa năng lượng cường đại, gây ra những tràng năng lượng nổ tung. Vô số sinh vật ma hóa kêu la trước khi chết. Nhìn cảnh tượng đó thiên ma không khỏi nhíu mày. Làm sao có thể như vậy được? Mỗi năng lượng này đều cường đại làm người ta chấn động. Hơn nữa những năng lượng này quá quỷ dị. Rõ ràng giai vị bọn chúng không cao Tại sao cường độ năng lượng lại kinh khủng thần kỳ như vậy Đây là quân đội gì thế không biết Nguyên nhân gì làm cho nam nhân này có được thủ hà cường đại như thế Thú nhân kêu la Ma thú gầm rú rung trời Những tiếng long minh thanh thúy Còn có những tiếng rên rỉ của vô số sinh vật ma hóa Thật làm cho người ta kinh tâm động phách Những sinh vật ma hóa tiếp tục lao vào những hòn đảo Tiến công khắp nơi, con này tiếp theo con kia. Một con bị giết là một con khác lao lên. Những sinh vật ma hóa bị giết tỏa ra khí tức ma hóa nồng nặc và tanh tưởi, Càng kéo nhiều sinh vật ma hóa tới hơn, chúng tiếp tục công kích bất kể tổn thất. Chiến đấu liên tục, đám thủ hạ đoạn vân đồ sát điên cuồng. Trận hình bình thường cũng bị số lượng sinh vật ma hóa kinh khủng còn lại không sợ chết làm lung lay. Hỗn chiến đã lan rộng ra khắp nơi trên sáu đảo. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Ngươi lại có thủ hà cường hãn như thế. Tám vạn đại quân của ngươi. Tám vạn tòa kỵ của những tướng sĩ này. Toàn bộ đều là những lực lượng siêu cường hãn. Ngươi quả nhiên có thực lực ganh đua với sinh vật ma hóa ở biển chết. Nhưng đáng tiếc là chúng chỉ có 16 vạn. Còn sinh vật ma hóa ở biển chết có hơn 1.000 vạn. Ta coi xem với chút vũ lực ít ỏi của ngươi thì chống chọi được tới khi nào. Thiên ma cười lạnh. Tám đội quân của Đoạn Vân đã làm cho hắn giật mình, nhưng hắn hiểu rõ, ngàn vạn mà chống lại mười mấy vạn, chỉ cần kiên trì một ngày mười mấy vạn quân chắc chắn sẽ bị năng lượng khô kiệt mà bị sinh vật ma hóa khổng lồ bao phủ, ngươi chớ quên, chỉ cần thêm một thời gian cũng đủ để quyết định thắng bại giữa ngươi và ta. Đoạn Vân cũng cười lạnh, xem ra ngươi thật muốn đấu với ta, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, thiên ma cười to. rồi hướng về phía sau vài người các ngươi lập tức giết sạch đám thủ hạ của đoạn vân cho ta thiên ma vừa ra lệnh ba mươi tiểu thiên ma xông vào tấn công thủ hạ đoạn vân đoạn vân tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên ma hắn nhớ tới một câu bất luận kẻ nào đều có nhược điểm vậy nhược điểm của thiên ma ở đâu thấy tiểu thiên ma đã vọt tới diệp cô thành một lần nữa nhìn đoạn vân thấy đoạn vân đang tập trung chăm chú Hắn rút kiếm ra quay về đám quân chủ lực vũ lực gia tộc phía sau rồi dẫn đầu lao vào chém giết. Trên bầu trời thiên ma thần đàm, 26 thủ hạ đoạn vân chiến đấu với 30 tiểu thiên ma, 10 đại thần long, 5 đại ma sủng, 8 đại nô lệ, còn có Âu Đặc Tư và Ni Khả. Ai nấy hiển lộ ra bản thể của họ, thần long, ma thú và thú tiền sự, bắt đầu phát sinh chạm nặng lượng mãnh liệt với đám tiểu thiên ma. Diệp Cô Thành với thân pháp linh hoạt, vung kiếm lên một kiếm đâm vào yết hầu một tiểu thiên ma. Sau đó chân phải bước nhanh lại một lần nữa lao vào một tiểu thiên ma khác. Tên tiểu thiên ma bị trường kiếm đâm vào từ cổ hắn bỗng tràn ra một loại chất lỏng màu đen rơi xuống nước trong thần đầm phía dưới. Khi rơi xuống nước thân thể của tên thiên ma lập tức bị phân giải, một kích là giết sạch sẽ gọn gàng. Kiếm Diệp Cô Thành quả rất mạnh, thân hình thiên ma quá lớn. tạo cho diệp cô thành rất nhiều khe hở để công kích dưới hai ba chiêu lại có một tên thiên ma trên người bị phá vỡ một lỗ to lớn diệp cô thành cuồng bạo rót năng lượng vào cơ thể hắn làm cho ma tính của hắn bị mất đi cả thân thể vô lực rơi tòm xuống âu đặc tư và ni khả dựa vào thân hình thần long thật lớn sau mười mấy chiêu cũng đánh bại đối thủ của mình một cách gọn gàng thiên ma thần thủy có công hiệu thanh trừ ma tính Thiên ma nào chết khi rơi vào thiên ma thần thủy lập tức sẽ bị hòa tan. Các ngươi không nên để cho thân thể thiên ma rơi xuống nước thiên ma đàm. Ma tính sẽ bị nước đầm hủy diệt. Khắc lạc nặc tư có vẻ lo lắng cho thủ hà của đoạn vân. Đoạn vân cũng phát hiện vài tên thiên ma sau khi chết đi làm cho nước hồ biến thành màu đen tại chỗ rơi xuống. Nhưng cái đầm này có còn hay không thì đoạn vân không quan tâm. Bây giờ đến cả việc giữ mạng cũng là một vấn đề. Ai còn rảnh mà đi quản nước trong một cái đầm, chẳng lẽ ngươi còn không ra tay? Thiên ma lớn tiếng gọi đoạn vân, đoạn vân cười lạnh một tiếng, dùng một thức mở đầu của thái cực. Thân hình hắn rung lên, thái cực đồ xoay tròn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Khi xoay tròn, thái cực đồ không ngừng kéo dài hướng về phía thiên ma, chẳng mấy chốc, đường kính thái cực đồ đã biến thành 400 thước. Bờ thái cực đồ đã đến khá là gần nơi đứng của thiên ma. Dưới sự khống chế của đoạn vân, thái cực đồ ép dần đám tiểu thiên ma đang tác chiến với thủ hạ mình xuống phía dưới. Đoạn vân nhảy lên thái cực đồ, nói với thiên ma, chúng ta lên trên này đánh nhau. Thiên ma nghi hoặc một chút, nhưng chẳng mấy chốc hắn cũng nhảy lên thái cực đồ. Thiên ma nhảy lên thái cực đồ. Thái cực đồ một lần nữa xoay tròn lên cao, không ngừng lớn lên. đây là nơi nào chẳng mấy chốc thiên ma đã ý thức được mình đã bị đưa đi tới một không gian xa lạ bây giờ hắn đang đứng ở một nơi chấm có màu đen chung quanh là một khoảng màu trắng còn đoạn vân đứng cách hắn ước chừng vài trăm thước trên một điểm trắng chung quanh đoạn vân là một khoảng màu đen chúng ta đang đứng trên cái đồ án bề ngoài có hình tròn vừa rồi nơi này nhô lên cao có thể làm ngươi dứt bỏ tất cả tập trung tiến hành chiến đấu Đoạn Vân lạnh nhạt nói: Khi ta giết ngươi xong thì bảo bối này cũng là của ta. Đưa chân lắc lắc trên mặt đất. Thiên Ma cười lớn. Đoạn Vân khẽ cười nói: Nếu ta chết, ta thật sự có thể giao bảo bối này cho ngươi. Ngươi quả là hào phóng. Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Ra tay đi. Thiên Ma đánh một tư thế công kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 453. Đại chiến thiên ma thái cực đồ đã cơ bản bao trùm toàn bộ thiên ma đảo. Đoạn vân muốn chiến đấu với ma thần thì hắn phải có đủ năng lượng. Nhưng việc đấy thì hắn cũng chẳng cần phải lo vì đã có thái cực đồ thì cung cấp năng lượng rồi. Thái cực đồ vì có được trung cực chúc phúc của An nên cũng có sinh mạng. Thái cực đồ có thể nói là một phân thân của đoạn vân. Đoạn vân cũng không biết rốt cuộc là nhờ trung cực chúc phúc của An làm cho thái cực đồ có sinh mạng. Hay là do sự rèn luyện của mình mà thái cực đồ sinh ra ý thức? Sở dĩ đoạn vân phải dụ thiên ma tới thái cực đồ để chiến đấu. Chủ yếu là muốn dở trò. Ngươi nghĩ rằng thiên ma dễ nhai lắm sao? Đó là một tên siêu biến thái cấp 18 trung giai. Ngươi nói xem một tên cấp 17 đỉnh giai tu luyện chân khí. Cho dù là chân khí mạnh đến đâu đi nữa. Nếu muốn thương tổn tên gia hỏa đó cũng khó có thể làm được. Muốn chiến thắng được chỉ còn có cách kéo dài thời gian để triệt tiêu sinh lực của đối phương Thái cực đồ xoay tròn tốc độ cao không ngừng hấp thu năng lượng của đám sinh vật ma hóa bị thủ hạ đoạn vân giết chết Rồi thông qua chuyển hóa hấp thu Không ngừng tự cường hóa lực phòng ngự của nó Khi đoạn vân cần Thái cực đồ có thể cung cấp năng lượng cho hắn ngay lập tức Năng lượng công kích dư thừa của thiên ma cũng sẽ bị thái cực đồ hấp thu Đoạn vân xuất tiểu kiếm của mình ra Kiếm phong chỉ thẳng vào Ma thần, thấy Đoạn Vân lao tới, Ma thần cười lạnh một tiếng, nhún mình mình một cái bay lên, trực tiếp ngưng tụ bên ngoài thân mình một quả cầu năng lượng hộ thể. Năng lượng hộ thể quỷ dị màu đen làm cho Đoạn Vân bất lực khựng lại cách xa Thiên Ma 20 thước. Thấy Đoạn Vân không còn công kích, Thiên Ma cười lạnh một tiếng, cương trảo sắc bén chụp tới Đoạn Vân, trảo đó xuất ra với tốc độ kinh khủng dị thường. Đoạn vân cũng nhẹ nhàng lách tránh Né khỏi móng tay thiên ma vọt lên trời Thấy đoạn vân muốn bay lên trời Móng vuốt tên ma thần liền chụp mạnh xuống người đoạn vân Thấy cũng không thể tránh Đoạn vân trực tiếp thuấn di Xuất hiện ở sau lưng thiên ma Rồi dùng mũi kiếm điểm vào vòng hộ thể năng lượng của hắn Biết đoạn vân đã đến sau lưng mình Thiên ma không thèm quay đầu lại Hắn trực tiếp triệt tiêu hộ thể năng lượng Lắc đầu về phía sau lợi dụng một loạt gai nhọn sau lưng hắn cắt đoạn vân. Đột nhiên, trước mắt hắn trượt có chút năng lượng không gian trước động. Rồi đoạn vân xuất hiện ở chóp mũi hắn rồi châm nhẹ một cái. Tiểu kiếm trong tay đoạn vân trực tiếp đâm vào mắt thiên ma. Mũi kiếm đâm rất chính xác. Rõ ràng đã đâm trúng mắt thiên ma. Nhưng đoạn vân lại cảm thấy mình như đâm trúng một cục sắt. Ta không tin. Chỉ là cái mí mắt của ngươi thôi mà cứng đến thế. Đoạn vân nảy lòng ác độc, vận đủ nội lực, đâm thẳng một cú, kiếm của đoạn vân đâm được vào trong một chút. Dưới tình hình khẩn cấp, thiên ma dùng bàn tay trái mình chụp vào đoạn vân đang đứng trên mắt mình như đập mũi. Đoạn vân đang muốn mở rộng chiến quả nên tập trung toàn bộ sức lực. Bỗng hắn phát hiện ra cú đập của thiên ma đang lao vào người mình, hắn chỉ còn cách lựa chọn lui lại. Nhưng lúc này, tiểu kiếm lại mắc kẹt không nhổ ra được. Đoạn vân lấy chân, dùng sức đạp vào mắt thiên ma, muốn rút kiếm ra. Nhưng lúc này, tay trái của thiên ma đã cách đoạn vân không đến ba thước. Tay trái của thiên ma lúc này chụp thẳng vào mắt trái của hắn. Thiên ma rên lên đau đớn, ma tính trên người hắn nhất thời tăng lên vài phần. Đoạn vân lúc này xuất hiện cách thiên ma chăm thước. Trong tay đoạn vân đã không có tiểu kiếm nữa, thanh kiếm đó đã bị thiên ma đập lút vào trong mắt trái của hắn rồi. Chuôi kiếm nho nhỏ còn thò ra bên ngoài mắt hắn Cây tiểu kiếm của đoạn vân Đối với thiên ma hình thể cao lớn như thế Cũng chỉ coi như một cây kim rất bé Để một cây kim thêu đâm vào mắt Cũng chẳng phải là đại sự gì Tối đa cũng chỉ bị mù thôi mà Mắt trái ngươi không có việc gì chứ Đoạn vân nhìn thiên ma đang bịt chặt mắt trái có chút hà hê Đoạn vân ghê tởm Ngươi dám lừa ta Không ngờ ngươi lại là một tên tu luyện không gian hệ. Ngươi tưởng là ta không có biện pháp làm gì được ngươi à. Thiên ma phẫn nộ nhìn đoạn vân. Hắn dùng năng lượng cường đại trực tiếp bước cho thanh tiểu kiếm của đoạn vân ra khỏi mắt trái hắn. Vân về như một cây kim trong tay. Thiên ma ném thanh kiếm về cho đoạn vân. Trả kiếm lại cho ngươi này. Thấy tiểu kiếm bay thẳng về phía mình rất nhanh. Đoạn vân cau mày. Lập tức vận khởi thái cực. thông qua việc tá lực đoạn vân cuối cùng cũng tiếp được cây kiếm thiên ma quả nhiên cường hãn tiện tay vứt một cái mà lực đạo lớn như vậy ngươi đã có thể thuấn di vậy ta cho ngươi kiến thức chiêu này của ta không gian ma hóa